các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. án lớn, mọi người cũng đừng trách móc làm gì, vì nếu người ta không có lòng tốt giúp đỡ, thì đã không bỏ công chạy đ ô n chạy đáo khắp nơi như thế này. dân làng nghe t h ế thế thì cũng dịu đi phần nào. người đàn ông hung dữ kia lại tiếp tục la lớn. cứ coi h là thầy lĩnh đây có lòng tốt đi chăng nữa, liệu lòng tốt của ông có làm cho cái làng này, cả cái thất sơn này nữa được bình yên không? chúng tôi không cần cái lòng tốt đấy để rồi chết dí ở cái xó này đâu. Bà con nghe tôi, mình không thể ở đây nữa, phải đi thôi. Nói xong thì người đàn ông kia quay lưng bỏ đi, độ gần hai chục người cũng đi theo ông ta. Ông lão kia lúc này mới tiến lại chỗ số dân làng còn lại. Bà con, mảnh đất này cha ông ta để lại, làm ă n sinh sống bao nhiêu thế hệ. giờ mình bỏ đi thì phạm vào đại tội với ông bà tổ tiên. Tôi nói vậy anh em nào hiểu thì hiểu, không thì cứ đi mà tìm đường sống. Tôi sống đủ rồi, có chết xuống dưới cũng không bị ông bà quả phạt. Số dân làng còn lại gật gù tỏ ý bằng lòng với ý kiến của ông lão kia. Thầy lĩnh lúc này mới tiến lại. Cảm ơn ông anh. chẳng a y cao danh quý tính của ông anh là gì để tiện xưng hô à tôi tên là Nam thứ bảy người ta hay gọi tôi là bảy Nam thầy cứ gọi tôi là bảy được rồi thầy l ĩ n h g ậ t đầu quay sang những người bị t r ó i dưới đất bà con mình đừng t r ó i họ ở đây nữa trời đang độ giữa trưa mọi người tìm một cái nhà nào rộng thì mình đem họ đến đó để tôi tìm cách xem sao cứ đem hết về nhà tôi đi. tôi có cái mái hiên rộng lắm. ông bảy nhanh nhọc nói. thế là dân làng chạy lại mở chói cho đám người kia. có vài người còn hung hăng lắm, nên họ phải đành chói tay chân lại mà khiêng lên xe ngựa trở đi. đoàn người di chuyển về nhà ông bảy. đến nơi mới biết là nhà ông cũng không khá giả gì, chỉ được cái đất rộng. bên mé nhà có một cái hiên được l ậ p bằng lá dừa trồng lớn lắm. ông bảy nói cái hiên này trước là chuồng bò, có lúc trong đó có đến ba bốn chục con, nhưng rồi dịch bệnh gì không biết, chết cả nửa đàn. Ông bán số còn lại để vớt vát lại chút ít. Sau đó thì dẹp luôn cái chuồng, chỉ để lại mái hiên phía trên mà thôi. Thầy lĩnh bảo mọi người tập trung, những người phát điên kia lại bốn góc hiên, rồi tạm thời cột họ lại để khỏi đi lung tung. Kể đến ông Sai Minh. và một số dân làng đi chuẩn bị ít máu gà t r ố n g chó mực và nước tiểu của con nít. Trời đã nhá nhem tôi. Những người dân làng hạ lúc này đang được chứng kiến biến cố có lẽ là lớn nhất đối với cái làng này. Ngoài đường gần chục chiếc xe ngựa đưa những người dân làng bỏ xứ ra đi. Ông bảy đứng ngoài hiên nhìn ra mà thở dài lắc đầu não nề. Những người ngồi trên xe ấy. đưa mắt nhìn vào đám đông đang tụ họp trong nhà ông bảy, họ cũng chạy lòng lắm, chạy lòng khi phải rời bỏ lại mảnh đất sinh sống, rời bỏ những người anh em láng giềng thân thiết. Nhưng làm sao được khi nỗi sợ hãi đã lớn át họ? Sau này chỉ mong mọi thứ được xuân sẻ, mảnh đất này lại yên ổn, con người ấm no như xưa. Ông bảy quay ra sau nhìn một lượt những hàng người nằm ngồi la liệt. Những người phát điên thì chốc chốc lại rú lên, kêu gào thảm thiết, không còn cách nào khác, nên mọi người phải dùng rè bịt miệng họ lại. Thầy lĩnh dạo một vòng xung quanh, tay lại đưa lên bấm đ ộ n l ê n hồi. Chẳng một chút gì hy vọng trên gương mặt ông cả, chỉ toàn là những cái lắc đầu n h â n mặt. Sư phụ, xong hết rồi. Mình tiến lại chỗ thầy lĩnh, tay chỉ về hướng với cái chậu lớn. thầy lĩnh nghe thấy thế thì đưa mắt nhìn theo hỗn hợp của máu chó mực gà trống và nước tiểu đồng tử đựng đầy trong ba cái chậu cái mùi của nó bốc lên thật không dễ chịu một chút nào thầy lĩnh tiến lại gần hơn ông đưa ngón tay quẹt vào trong chậu rồi đưa lên mũi người cái mùi tanh hôi nồng sộc vào tận trong mũi làm thầy lĩnh nhăn mặt một cái ông n gật g ổ tỏ ý hài lòng lắm sau đó quay sang nói với số dân làng đang tập trung trong mái hiên nhà. Bà con đem số máu này pha với chút nước cho loãng rồi tắm cho họ. Nghe